Yêu hãnh và định kiến chương 7 Sự sản của ông Bennett Hầu như chỉ bao gồm trọn vẹn Trong 2.000 bảng mỗi năm Không may cho các con gái của ông Người thừa kế mặc định Là một người đàn ông có quan hệ xa Gia tài của bà mẹ Không thể bù đắp những thiếu thốn Ông bố bà đã hành nghề luật sư Tại bereton Và để lại cho bà 4.000 bảng Bà có một người em gái Lấy một ông philip Ông này làm thư ký cho người cha Rồi nối tiếp sự nghiệp của ông cụ Một người em trai của bà Sống tại London Làm ăn trong một ngành kinh doanh được vị nể Làng Long Chỉ cách Meriton một dặm Một khoảng cách thuận tiện cho những cô gái trẻ Muốn đi đến đấy Ba hay bốn lần mỗi tuần Để viếng thăm bà dì của họ Và nhân thể đi viếng những cửa hàng thời trang Đặc biệt Hai cô con gái nhỏ nhất của nhà Bennet Catherine và Lydia thường có những chuyến đi như thế. Tâm trí của hai cô thường ít bận rộn hơn các cô chị, nên khi không có việc chuyện gì hay hơn, họ thấy cần đi bộ đến Meriton để vui thú trong những thời khắc ban mai và có thêm đề tài nói chuyện vào buổi tối. Và dù đất nước không có tin tức gì đặc biệt, họ luôn xoay sở để biết một tin gì đấy từ bà dì. Hiện giờ, các cô đã nhận được tin về một trung đoàn lực lượng dân quân vừa chuyển đến để đóng trại suốt mùa đông Với Meriton là vị trí bản doanh Những chuyến viếng thăm bà Philip Bây giờ phát sinh tin tức đáng quan tâm nhất Mỗi ngày Họ đều biết thêm về tên những sĩ quan Và những mối quan hệ của họ Nơi họ đóng trại không giữ bí mật được bao lâu Nên cuối cùng Các cô đều quen biết với họ Ông Philip đã đi thăm viếng Tất cả bọn họ Và việc này đã mở cho các cháu gái Một nguồn vui chưa từng có Họ chỉ nói về các sĩ si quan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 Tôi có tự mãn rằng đây chỉ là một điểm mà chúng ta không đồng ý Tôi đã kỳ vọng rằng cảm nghĩ của chúng ta trùng hợp trong mọi việc đến giờ tôi phải bất đồng ý kiến với bà Khi tôi nghĩ hai đứa con gái nhỏ của chúng ta ngu xuẩn một cách khác thường Ông ạ, ông không nên mong các con đều có ý thức như bố mẹ chúng Khi chúng bằng tuổi tôi, tôi tin chắc chúng sẽ không nghĩ về các sĩ quan nữa Tôi còn nhớ có thời tôi yêu thích bộ quân phục với áo tràng đỏ Và thật ra giờ trong tâm tư tôi vẫn còn thích Nếu bây giờ có một anh đại tá trẻ, bảnh trai, với 5 hay 6 nghìn mỗi năm, muốn cưới một trong mấy đứa con gái của tôi, tôi sẽ không từ chối. Tôi nghĩ hôm ấy đại tá Foster trông rất lịch sự trong bộ quân phục mặc tại buổi chiêu đãi của ngài William. Lydia kêu lên. Mẹ ạ, dì con bảo đại tá Foster và đại úy Carter không viếng thăm nhà cô Watson thường như khi họ mới chuyển đến. Bây giờ bà thấy họ thường đứng trong phòng đọc sách của Clark. Trong khi bà Bennett chưa kịp trả lời, người hầu mang vào cho cô Jane một lá thư từ Netherfield và đứng chờ phúc đáp. Mắt bà Bennett sáng lên vì vui mừng. Bà ham hở hỏi khi cô con gái đang đọc. Thế nào Jane? Thư của ai thế? Anh ấy nói gì? Jane, đọc nhanh lên và nói cho mọi người nghe. Nhanh lên con yêu. Đó là thư của cô Binh Rồi cô đọc to lên lá thư. Chị bạn thân mến, Nếu chị không có lòng chắc ẩn Để đến dự buổi ăn tối hôm nay Với Luisa và em Em e chúng ta sẽ trở thành kẻ thù cho đến hết đời Vì lẽ cuộc đối đầu giữa hai phụ nữ Không thể kết thúc mà không có xung đột Khi nhận thư này Xin chị đến nhanh nhé Ông anh em và vài anh khác Sẽ dùng bữa ăn tối với các sĩ quan Thân ái Caroline Bingley Lydia thốt lên Với các sĩ quan còn tự hỏi tại sao gì Con không nói cho chúng con nghe về việc này Bà Bennett nói, ăn tối nơi nhà người ta, thật là không may. Jane hỏi, con có thể dùng cỗ xe được không? Không được, con yêu, con nên cưỡi ngựa mà đi, vì trời có thể đổ mưa, rồi con sẽ phải ở lại cả đêm. Elizabeth nói, có thể đấy là một âm mưu hay, nếu chị chắc chắn rằng họ sẽ không tình nguyện đưa chị về. À, nhưng các ông sẽ dùng cỗ xe của anh Bingley để đi về Meriton. Còn ông bà hốt không có ngựa. Nhưng con muốn đi xe ngựa. Con yêu, mẹ tin rằng bố con không muốn con sử dụng mấy con ngựa. Mình cần chúng để làm việc trong trang trại. Có phải thế không hả ông? Tôi thường rất cần đến chúng, nhưng ít khi tôi có thể dùng được. Elizabeth nói. Nhưng nếu bố dùng các con ngựa hôm nay, mục đích của mẹ sẽ đạt được. Cuối cùng, ông bố phải xác nhận rằng bảy ngựa bị bận. Vì thế, Jen phải cưỡi ngựa mà đi, và bà mẹ chăm sóc cho cô đến tận cửa nhà với nhiều tiên liệu về thời tiết xấu. Hy vọng của bà thành hiện thực, trời đổ mưa chẳng bao lâu sau khi Jen ra đi. Các cô em lo lắng cho chị mình, riêng bà mẹ lại vui mừng. Cơn mưa tiếp tục cả buổi tối không dứt, hiển nhiên là Jen không thể trở về. Đấy thật là một ý nghĩ may mắn của tôi. Bà Benet Nói thế vài lần như thế là bà đã có công làm ra mưa. Tuy nhiên, mãi đến sáng hôm sau, bà mới cảm nhận được niềm vui vì chủ tính của mình. Khi bữa ăn sáng chưa xong, người hầu từ Netherfield mang đến lá thư sau đây cho Elizabeth. Lizzy thân thương. Chị cảm thấy yếu nhiều vào sáng nay. Chị nghĩ rằng do đã bị ướt mưa suốt tối hôm qua, các người bạn tốt của chị nhất định không cho chị trở về nhà khi chị chưa được khỏe. Họ còn muốn chị gặp ông John. Vì thế đừng lo lắng nếu nghe tin ông ấy đến thăm bệnh cho chị Ngoài chứng đau họng và nhức đầu Chị không có vấn đề gì khác Chị của em Sau khi Elizabeth đọc xong lá thư Ông Bennet nói Bà Thế là nếu con gái bà có trở bệnh nguy hiểm Nếu nó phải chết Bà có thể tự an ủi rằng Đấy là do việc theo đuổi anh Bingley Dưới sự chỉ đạo của bà À tôi không lo gì nó phải chết Người ta không chết vì mấy chứng cảm vật vãnh Nó sẽ được chăm sóc chú đáo Tôi sẽ đi thăm nó nếu tôi có thể dùng cỗ xe Elizabeth cảm thấy thật sự lo lắng Nên quyết định đi thăm chị cho dù không có cỗ xe Vì cô không biết cưỡi ngựa Cô chỉ còn cách đi bộ Cô nói ra quyết tâm của mình Bà mẹ thẳng thốt Làm thế nào con có thể ngu xuẩn đến thế Với bao nhiêu bụi mù Khi con đến nơi Con sẽ không còn sức và mặt mũi không còn xem ra gì Con sẽ còn sức để xem chị Jane ra sao? Con chỉ muốn thế thôi. Ông bố nói Lizzie, có phải con muốn ngụ ý bố cho phép con dùng cũ xe không? Thực ra là không. Con không muốn tránh né việc đi bộ. Khoảng cách con đường không là gì cả khi người ta có động lực. Chỉ có ba dặm thôi. Con sẽ về nhà trước bữa ăn tối. mary nói Em khâm phục lòng nhân ái của chị nhưng mọi thôi thúc của tình cảm cần được lý trí hướng dẫn. Theo ý em, chị chỉ nên làm theo mức độ cần thiết. Catherine và Lydia tỏ ý muốn đi cùng chị mình đến Meriton. Elizabeth nhận lời và cả ba cùng khởi hành. Lydia nói, nếu chúng mình đi nhanh, em có thể thấy đôi điều về đại úy Carter trước khi anh ấy tử dã. Họ chia tay nhau tại Meriton. Hai cô em đi đến khu gia cư của một trong những bà vợ sĩ quan. Còn Elizabeth tiếp tục đi một mình. Hối hạ băng qua từng cánh đồng Với những bước thoăn thoắt, Nhảy qua những bậc trèo hàng rào Phóng qua những vũng nước Cuối cùng cô đến nơi với đôi chân dã rời Đôi bít tất lấm bẩn Và gương mặt ửng hồng hầm hập Vì vận động Cô được mời vào phòng ăn sáng Có đầy đủ mọi người ngoại trừ dên Sự xuất hiện của cô Khiến mọi người ngạc nhiên tột độ Riêng ông Huss và cô Bingley Hầu như không tin rằng Elizabeth đã đi bộ ba dặm đường vào giờ giấc sớm rùa như thế này, trong thời tiết lầy lội như thế này, lại còn đi một mình. Elizabeth tin rằng họ xem thường mình, tuy nhiên họ tiếp đãi cô rất lịch sự, và trong cung cách đối xử của các chàng trai có cái gì đấy hơn cả lịch sự. Anh Darcy nói rất ít, riêng ông Host không nói gì. Tư tưởng anh Darcy bị chơi phối bởi lòng miến mộ nét rực rỡ mà quốc đi bộ đã mang đến cho vẻ mặt của cô. Nhưng anh có ý nghĩ hủ nghi về lý do đích thật khiến cô phải đi xa như thế một mình. Ông Host không nói gì vì chỉ nghĩ đến bữa ăn sáng của ông. Cô hỏi về tình trạng của chị mình, nhưng câu trả lời không được khả quan lắm. Jane ngủ không được ngon giấc, đang bị sốt và vì quá yếu nên còn nằm trong phòng ngủ. Elizabeth vui mừng được dẫn vào thăm chị Mọi người đã giấu việc Jane ngã bệnh Vì sợ gây hoảng hốt hay phiền hà Nhưng Jane vui mừng khi thấy em mình bước vào Tuy nhiên cô không thể nói chuyện được nhiều Khi cô bình lây bước ra ngoài Để hai chị em được riêng tư Jane không thể làm gì khác Ngoại trừ tỏ ý biết ơn Về sự ân cần tột cùng đã dành cho cô Elizabeth im lặng chăm sóc cho chị Khi bữa ăn sáng đã xong Các cô chủ nhà góp mặt với hai chị em và Elizabeth bắt đầu cảm thấy mến họ khi cô thấy họ tỏ ra chiều mến và quan tâm đến Jane. Bác sĩ đi vào và sau khi khám cho bệnh nhân, ông cho biết Jane bị cảm nặng, khuyên mọi người cần thực tế với tình hình. Jane cần được nghỉ ngơi trên giường và hứa sẽ cho một ít thuốc men. Lời khuyên được tuân thủ ngay vì cơn sốt có triệu chứng nặng hơn lại thêm đầu cú nhức như búa bổ. Elizabeth không muốn rời căn phòng Các cô khác vẫn ra vào hiện diện Riêng các ông đi ra ngoài Vì họ không thể làm được việc gì Khi đồng hồ gõ ba tiếng Elizabeth nghĩ rằng mình cần phải ra về Tùy miễn cưỡng Cô Bingley đề nghị cô dùng cũ xe Trong khi Elizabeth đang muốn nhận lời Jane tỏ ý không muốn rời xa em gái Cô Bingley đành phải mời Elizabeth Lưu lại Netherfield một thời gian và Elizabeth nhận lời một người hầu được phái đi Long Bon để báo tin và mang về một ít trang phục